kiêu hãnh và định kiến chương 28 mọi điều trong chặng đường ngày ký đều mới lạ và thích thú đối với Elizabeth tinh thần cô phấn chấn vì cô đã thấy người chị trong tình trạng sức khỏe tốt nên không phải lo ngại gì và viễn cảnh chuyến đi về miền bắc là nguồn vui bất tận khi họ tách ra khỏi đường cái để đi đến Hanford mọi con mắt đều tìm kiếm tòa tư dinh cha xứ mà ai nấy đều nghĩ Sau mọi ngã rẽ có thể được nhìn thấy Vòng rào khu Rossing Park Là ranh giới ở một bên Elizabeth mỉm cười Khi nhớ lại những gì cô đã nghe Về những người ngụ nơi đây Cuối cùng Tòa tư dinh tra sứ hiện ra Khu hoa viên đổ dốc xuống con đường Ngôi nhà nằm bên trong Vòng rào và bờ rậu Mọi thứ đều cho biết họ đã đến đích Anh Colin và Charlotte Xuất hiện ở khung cửa và cỗ xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng nhỏ dẫn vào một con đường ngắn trải sỏi. Giữa những cái gật đầu và cười mỉm của đoàn người, trong phút chốc, ba người xuống xe, vui mừng khi được gặp lại nhau. Bà Colin chào đón cô bạn mình với niềm vui sống động nhất, và Elizabeth càng lúc càng hài lòng với chuyến viếng thăm khi hai vợ chồng tiếp đãi cô đầy tình cảm. Cô nhận thấy ngay rằng, cung cách của người anh họ không thay đổi sau hôn nhân. Thái độ lịch sự trang trọng của anh vẫn như xưa Anh giữ lại cô ít phút bên cánh cổng Để thăm hỏi về gia đình cô Sau khi anh đã chỉ cho ba người khách xem vẻ tinh xảo của lối đi vào nhà Anh mời họ vào Ngay khi họ vào đến tiền sảnh Với lời lẽ trang trọng Cố tình phô trương Một lần nữa Anh chào mừng họ đến với ngôi gia cư tầm thường của anh Và nhắc lại lời của cô vợ Mời mọi người dùng nước giải khát Elizabeth đã chuẩn bị sẽ gặp lại anh trong sự vinh hiển của anh. Cô không khỏi tưởng tượng rằng trong các trưng bày phần lớn gian phòng bố cục và nội thất của nó, anh đặc biệt muốn nói riêng với cô, như thể muốn cô đã nghĩ cô đã bị thiệt như thế nào khi khước từ anh. Nhưng mặc dù mọi thứ đều ngăn nắp và thoải mái, cô không thể làm anh mãn nguyện qua một tiếng thở dài nào biểu lộ tích nuối. Thay vào đấy, cô nhìn bà bạn mình mà băn khoăn về vẻ vui tươi như thế với anh chồng như thế khi anh Colin nói điều gì đấy khiến bà vợ anh có thể xấu hổ bất giác cô quay sang nhìn Scarlet đôi một đôi lần cô có thể nhận ra nét thoáng ửng đỏ nhưng thường Scarlet khôn ngoan tặng lời nhưng không nghe sau khi mọi người đã có thời gian chiêm ngưỡng các món nội thất trong gian phòng kể về chuyến đi và những chuyện xảy ra tại London Anh Colin mời mọi người đi dạo trong khu hoa viên Khá rộng và được phân bố chú đáo Do anh tự tay chăm sóc Làm vườn là một trong thú vui đáng kính của anh Elizabeth thán phục với vẻ mặt chững trạc của Charlotte Khi bà bạn nói đến lợi ích về sức khỏe của việc làm vườn Elizabeth nghĩ bà bạn có ý khuyến khích việc này càng nhiều càng tốt Anh dẫn ba người đi cùng khắp Ít khi cho họ có thời giờ để tỏ lời khen anh chỉ ra mọi chi tiết vụn vặt khiến các vẻ đẹp hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. anh có thể đếm các khu hoa viên ở mọi phía và cho biết có bao nhiêu cây cối trong đám tán lá xa nhất. nhưng về mọi vẻ mà khu hoa viên của anh hoặc cả vùng hoặc cả vương quốc có thể phô trương không có gì sánh được với toàn cảnh của dinh thự Rosings được nhìn thấy qua một khoảng tán lá bao bọc khu vườn gần đối diện. Với mặt tiền tòa tư dinh cha xứ Đây là một ngôi dinh thự trắng lệ Hiện đại Tọa lạc trên một vùng đất nhỏ cao Từ hoa viên của mình Anh cô muốn dẫn họ Đi đến hai đồng cỏ của anh Nhưng các phụ nữ không mang giày thích hợp Nên quay lại Trong khi ngày William đi theo anh Charlotte dẫn em gái Và cô bạn trở về Có lẽ rất vui được cơ hội giới thiệu Ngôi tư dinh mà không cần anh chồng phụ họa Từ dinh khá nhỏ Nhưng được xây cất hoàn chỉnh và tiện nghi Mọi thứ đều được sắp xếp trang bị Một cách ngăn nắp Và nhất quán mà Elizabeth cho rằng Do công của Charlotte Thì có thể quên được anh Colin Rõ ràng có không khí thoải mái Bao trùm Và tha giám vẻ vui tươi của Charlotte Elizabeth đoán Anh hẳn thường bị bỏ quên Cô đã nghe nói phu nhân Catherine Vẫn còn lưu lại trong vùng Họ nói thêm về việc này tại bàn ăn Khi anh góp lời vào nhật xét Vâng Cô Elizabeth Cô sẽ có vinh dự được gặp phu nhân Catherine Deport Vào ngày Chủ nhật tới Tại nhà thờ Tôi không cần nói rằng Cô sẽ rất vui với cơ hội này Bà có đầy sự nhã nhặn Và hòa đồng với kẻ dưới Và tôi tin chắc Cô sẽ có hân hạnh được bà để ý đến Một chút khi buổi lễ kết thúc Tôi tin chắc trong thời gian cô lưu lại đây phu nhân sẽ mời cô và em Maria của tôi đến dự mỗi buổi họp mặt được tổ chức cho chúng tôi. Thái độ của bà đối với xác lót yêu dấu của tôi thật là thu hút. Chúng tôi đến dùng bữa tối tại nhà bà hai lần mỗi tuần và không bao giờ được phép đi bộ về. Cỗ xe của phu nhân thường được gọi lại cho chúng tôi dùng. Tôi phải nói một trong những cỗ xe vì phu nhân có phải cỗ. Xác lót thêm. Phu nhân quả thật là người rất đáng kính. Biết phải trái Và là người láng giềng ân cần nhất Đúng thế em yêu Đây đúng là điều anh nói Bà là mẫu người phụ nữ mà người ta tôn kính Thế nào cũng không đủ Trong buổi tối Họ ngồi với nhau chủ yếu Nói về các tin tức tại Harvardside Và kể lại những gì họ đã trao đổi Qua thư từ Khi họ chấm dứt Elizabeth ngồi một mình trong căn phòng dành cho cô trầm tư về dáng vẻ mãn nguyện Của Charlotte Để hiểu thêm sự khôn khéo trong việc dẫn dắt Và chịu đựng anh chồng Để nhìn nhận rằng bà bạn đã cư xử tốt trong mọi việc Trước đây Cô đã tiết liệu chuyến đi này sẽ như thế nào Với những lề thói hàng ngày Những lời lẽ chen vào khi bực mình của anh Colin Và những hồ hởi của họ Trong mối quan hệ với Roisin Một trí tưởng tượng phong phú Chẳng bao lâu đã phân định tất cả Giữa ngày kế Khi cô đang chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo Một tiếng động thình lình Dường như làm cả ngôi nhà rối loạn Sau một lúc nghe ngóng Cô nghe tiếng chân một người chạy hối hạ Lên các bậc cầu thang Và lớn tiếng gọi cô Cô mở cánh cửa Gặp Maria ở bậc cầu thang Hồn hển thốt lên Này Eliza, Xin chị gấp đi đến phòng ăn Vì có một chuyện chị cần xem Em sẽ không nói là chuyện gì Nhanh lên xin chị xuống ngay Elizabeth hỏi nhưng không có câu trả lời. Maria không chịu nói gì thêm. Họ chạy xuống phòng ăn, nhìn ra ngoài đường, có hai phụ nữ đi đến bằng cỗ xe ngựa bốn bánh dừng trước cổng vườn. Elizabeth thốt lên. "Chỉ có thế à? Chị ngờ ít nhất có mấy con lợn chạy vào trong vườn, nhưng ở đây chỉ có phu nhân Catherine và cô con gái." Maria khá bất ngờ với sự nhầm lẫn. "Không phải chị ạ, đến là bà Jenkinson." Ngủ cùng với họ Người kia là cô được bóp Nhìn mà xem cô ta khá nhỏ người Ai có thể nghĩ cô gầy và nhỏ như thế Cô ấy quả là khiêm nhã Khi bắt Charlotte phải ra ngoài trong gió như thế này Tại sao cô ấy không vào nhà À Charlotte bảo cô ấy ít khi chịu vào nhà Nếu cô được bóp chịu Thì đấy là ân huệ lớn nhất Elizabeth nói Chị thích phóc dáng của cô ấy Thình lình Elizabeth có một ý nghĩ mới cô chồng yếu đuối và cáu gắt. Đúng vậy, cô sẽ xứng với anh ấy. Cô sẽ là một người vợ rất hợp với anh. Anh Colin và Sacklott đang đứng bên cánh cổng nói chuyện với hai phụ nữ. Ngài William đang đứng kế khung cửa khiến Elizabeth bị phân tâm. Nghiêm chỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt, luôn luôn cúi mình chào mỗi khi cô được bỏ nhìn về phía ông. Cuối cùng, họ không còn gì để nói. Hai phụ nữ đánh xe đi, những người kia đi vào nhà vừa khi thấy hai cô, anh Colin đã vội chúc mừng cả hai và sắp nốt giải thích rằng mọi người được mời đến ăn tối tại Rosine ngày ký.